các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm bên cạnh một bếp lửa vẻ mặt công kiên nhẫn trợn mắt nhìn cô ra dấu bằng tay cô xem không hiểu lại càng thêm mở to mắt hắn bất đến cô lùi về phía sau khống chế được sự lạnh run của mình hắn liếc một cái xem thường dừng lại bước chân mà thì thao mắng trong một tiếng rồi sau đó xoay người sang chỗ khác đi trở về bên cạnh bếp lửa nhặt lên mấy nhánh củi cạnh bếp lò ném mấy cành vào đó ngọn lửa màu đỏ cắn nuốt đống củi khô chỉ trong chấp lát sau triền tràn đầy lên hắn không phải là muốn cưỡng hiếp cô sao hiện tại là như thế nào cô còn đang phát chôn vẫn còn phòng vệ mà ông chặt lấy mình hoang mang lại cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt hắn không hề quay đầu liếc cô thêm một lần nào nữa hắn cầm lấy nước ấm đặt ở bên cạnh đem nước ấm đổ vào cái chén tên kia đưa lưng về phía cô cánh tay cứng rắn như sắt cầm dìa quấy quấy cái gì đó trong chén Không khí lạnh lẽo làm cho cô run rẩy Mỗi một khi cô phun ra hơi, đều hóa thành khói trắng. Cô cần trương trừng mắt nhìn người đàn ân cao lớn khủng bố kia. Rồi sau đó nhanh chóng, lướt mắt nhìn cái áo lông dừng lại ở bên chân cách đó không xa. hắn cho cô áo lông ư. Vì sao chứ? Là vì muốn cô mặc vào sao? Người đàn ông vẫn đưa lưng về phía cô. Áo hoác lông mà cô vẫn ngỡ là da gấu, vẫn đang mặc trên người. Nhưng cái bao tay đã cười ra. Hắn không muốn sẵn bệnh với cô sao? Vậy thì tại sao hắn lại đem cô cởi sạch sẽ chứ? Cô vẫn cảm thấy chóng váng mờ mịt, tay chân vô lực không thở nổi, hơn nữa là lạnh đến chết người. Tuy rằng không tin tưởng người này, nhưng quần áo của cô đã bị rách nát, mà cái lông cũ này lại rất là ấm. Không cần biết, ở trên đó có bọ chó hay gì đó hay không? Cô không suy nghĩ nhiều nữa, thời dịp trước khi hắn chuyển lại đây mà nhanh chóng đứng dậy mặc chiếc áo lông đó vào. Khi cô nâng tay lên mặc quần áo Cảm giác nơi ở trên thân thể đau đớn không thôi Thế này mới chậm mất người nhịp mà phát hiện Cô ban đầu bởi vì chật khớp đau đớn Mà không thể nâng tay trái lên Không biết từ khi nào đã có thể hoạt động Cô hơi hơi dừng rốt Lục trường cô chắc chắn rằng tay của cô đã bị chật khớp Gần như chỉ cần vừa động Liền đau đến nước mắt cũng phải chảy ra Nhưng hiện tại tuy rằng rất đau Nhưng đã có thể hoạt động được Chiếc áo lồng to lớn trăng trên người cô Thần nó dài đến đầu gối của cô Nhưng vừa vặn có thể làm cho cô che khuất thân thể Nửa quỷ ở trên giường Nhớ lại đau nhức đem cô đau tỉnh Cô vỗ về vai trái vốn đã trật khớp của mình Mà trong lòng hiện lên một tia hoài nghi Chẳng lẽ vừa rồi hắn đã giúp cô Đem vai trái trật khớp của cô Mà chỉnh sửa lại sao Đột nhiên người nọ xoay người hướng tới cô mà đi tới Mắt cô trắng ngược theo phản xạ mà co rút lại Lùi vào bên trong tường sắt một chút hơn sắc mặt người đàn ông lại trầm xuống. đồng tử không kiên nhẫn lại hiện lên sự tối thâm. lần này hắn không dừng lại, chỉ thấy hắn phải bước thiếu xái lên, làm cho cô kinh hoàng muốn tìm vũ khí nắm ở trong tay. nhưng trên chiếc giường này trừ bỏ một cái thảm lông ra thì không hề có bất cứ thứ gì khác cả. trong một cái chớp mắt ngắn ngủi hắn đã đi vào bên giường. cô chỉ có thể ôm chặt chính mình, không một chút thua kém mà trừng mắt nhìn hắn. người đàn ông đứng ở bên giường vươn tay. Khi hắn vươn tay tới, cô lại co rụt lại, sau đó mới phát hiện hắn cũng không hề có ý đồ công kích cô. Hắn chỉ đem chén đưa cho cô. Cô cần trưng nhìn hắn, lại nhìn chất lòng không rõ ràng trong chén. Chén cũ kỹ, có chất lòng ấm áp, hắn rót một vật gì đó vào trong. Tuy rằng rất là lạnh, nhưng cô vẫn chần chờ một chút, không dám dễ dàng tiếp cận cái chén có chất lòng ấm áp kia. Hắn liếc mắt hừ một tiếng, đem chén đặt mạnh xuống giường gỗ. Rồi sau đó xoay người đi ra ngoài Chén có chất lòng màu trắng Tùng tóe bắn ra ngoài Nhưng vẫn còn hơn phần nửa ở bên trong Đang còn bốc hơi nghi ngút. Thoạt nhìn đó là một vật thực lạ ấm áp Cô không tin hắn thật sự rời khỏi Cô nghe được âm thanh hoạt động Ở ngoài cửa của hắn Nhưng mà như thế thì cô cũng đừng mong Có thể mở cửa mà đào tàu Giống như cô thật sự không có biện pháp trốn thoát Giới tình huống không hề có bất cứ vật trang bị gì Xuyên qua thuyết Mà xuống chân núi để cầu viện Đừng chóng váng mà Trước hết ít nhất cô phải nghĩ biện pháp Làm một chút gì đó để ăn Rồi sau đó phải tìm một bộ quần áo để mặc Thì mới có thể rời đi có đúng hay không Quận mình ở trên giường Cô lại trồng mắt nhìn thứ ấm áp Ở trong chén Toàn thân lại run lẩy bẩy Tuy rằng đã mật quần áo Bên bếp lửa vẫn cháy ngùn ngụt, ngụt Nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh Cô không nên ăn uống thứ của người xa lạ Ai biết rằng hắn ở bên trong bỏ thêm cái gì Nhưng hắn nhìn nhìn cứu cô lại còn giúp cô sửa lại cánh tay đã bị trật khớp không phải hay sao? nhìn chăm chăm vào chất lỏng bốc khói nghi ngút kia, cô mờ màng vươn lưỡi mà liếm môi, chỉ cảm thấy vừa khát vừa mệt lại vừa lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc